Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không cần phải đến, ta nói như thế chắc con đã hiểu. Hạ ngầm hiểu ý của thầy cũng muốn cho giúp sức, chỉ sợ tài chẳng đủ lại làm vững chân, cho nên đưa ra phép xuất hồn để thử tài, cho nên khẳng khách gật đầu cất ký lá bùa vào trong túi áo. Thầy tiến hạ xa đến cầm chùa, bước ra bên ngoài thì chợt cả hai thầy trò đều thấy có mấy bóng đen bay làng vàng. Hạ nhìn ra thì kinh hãi kêu lên, thôi việc chẳng xong rồi. Thì ra đó là tam quỷ tột khốc, la sát và vô tận ý. Thầy cười vỗ vào vai cổ hạ mà nói, con chớ có lo gì, lần trước con nguy kịch ta cũng đã thấy chúng. Con nguy thì chúng đến xem mặt, hết nguy chúng lại bỏ đi. Hạ cứ gì phải bận tâm mà gây hoang mang sợ hãi ở trong lòng. Nói rồi chẳng để cho hạ kịp trả lời xếp tay lần cuối rồi bước vào chùa Đại trí vừa bước qua cổng chùa thì tam quỳ liền biến mất Hạ cả sợ thầm nghĩ ở trong lòng Thôi chúng nó đến coi mặt thầy ta rồi Phía này lành ít giữ nhiều Nghĩ vậy thấy bất an ghê gớm Dầm bức định quay lại trong chùa không đi nữa Nhưng suy đi tính lại thầy chỉ trong chùa bật không ra Theo như kế thầy thì phép hồn ấy Thầy đã dùng giỏi hơn cả huyền ân một bậc Cũng chẳng phải lo gì hết Lại nghĩ đến sắc của huyền ân Đang nhờ xe đưa về núi Chưa có ai nhận Cho nên thoáng vân vân Cứ như vậy đánh đo đi tới đi lui Trước cổng chùa mãi không quyết được Rồi bỗng nhiên có một giọng nói Nghiêm nghỉ quát lên sau lưng Này phản đồ mày còn dám bén mảng về đây Già đó là Sư nhất nguyên đi đâu về Vô tình trong thế hạ Hạ nghe thấy như vậy thì không thèm đáp Hướng về núi vu bỏ đi thẳng Lại mất đến gần một tuần sau Hạ mới đưa được xác của huyền ân Về núi vu mà chôn cất Dựng mộ đàng hoàng Xong việc ngồi nhìn lại cảnh vật Cô quảnh điều Hưu Nhìn lại nơi mái tròi ngày xưa Thầy trò cùng nhau ngồi đó để tọa thiền Lòng lại đau như cắt ỏa lên khóc giữa đêm Hiện giờ núi vu đã bị phá tan Lại chẳng còn biết đi đâu về đâu Đang lúc ngồi ngẩn ngơ bối rối Lại bóng thấy các bóng đen khi ẩn khi mở Đều hội tụ đủ lên Thì thấy lác đác chúng quỷ Hóa ra là những con còn xót lại Sau đêm kinh tâm đến đây để diệt núi Đã màu mắn mà trốn sâu Được dưới lòng đất thoát ra Được họa diệt môn Một quỷ có hình dáng một con rơi nhỏ Bày là là đến gần hạ mà nói Tôi là Án Lý Xá Chuyên lo việc giấy tờ văn thư cho tổ Trước khi xuất sơn lần cuối đi theo nhu Hán luật tới chỗ của tiên sinh, tổ đát lượng trước việc khó sợ có đi chẳng có về, cho nên trước khi đi đã căn dặn chúng tôi, rồi lập tức ra di chúc này trong di chúc của bắt tổ huyền ân có ghi truyền cho tiên sinh lập làm cựu tổ, lấy hiệu là tổ huyền vi, ấn đường cất dưới bàn đá nơi bệ thờ thần núi, tiên sinh mau đi nhận ấn cho đi. Hạ ngước lại nhìn thấy chúng quỷ trên núi chỉ còn chưa đến chục con. Con nào con ấy cũng đang quỷ phục dưới chờ đợi, trong lòng mới thầm cảm thán chúng nó. Núi đã mất thần mất tổ, nhưng chúng nó cũng chẳng bỏ đi. Hạ cũng quỷ xuống mà lại các quỷ mà thưa rằng. Tuy đúng là tội nhân, vì tôi mà núi bị diệt, môn bị phá hoại như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà xứng với danh ấy. Rồi cứ như vậy dập đầu mà xuống lại Các quỷ thấy vậy thì hoàng hốt lựa lời dịu dàng mà an ủi Quỷ lừa hỏa thiên di liền hiện ra mà nói Chức tổ chỉ có huyền nhân mới được truyền chức quỷ không nhận được chức ấy Tùy núi có thần nhưng mà tổ vẫn phải là người Hiện giờ phái vu cả người có quỷ hơn trăm năm Mà giờ chỉ còn xót lại một Mà giờ chỉ còn xót lại có một nấy đang Mà giờ chỉ còn xót lại có một nấy đang ở đây cả, lại chỉ có duy nhất tiên sinh là người, được tổ truyền cho thuật. Nếu tiên sinh không nhận chẳng ai làm được, chúng tôi ăn Lộc núi vu đã lâu, Ân Nghĩa đã thấm nhuận các cõi. Giờ thần vu đã mất, tổ huyền ân cũng chẳng còn, chỉ còn mình tiên sinh hiểu đạo. Nếu tiên sinh bỏ đi thì phải vu mất, chúng tôi cũng chỉ có tìm con đường chết cho chọn đạo, việc ấy tùy vào tiên sinh cả. Hạ nghe xong cảm đồng òa lên mà khóc rồi hướng về phía miếu vô thần thấy miếu chỉ còn chưa ra linh khí chẳng còn thì lại quản đau lòng là như thầy cứ như vậy vận vã mà khóc đến mức ngất lềm cả đi các quỷ phải dùng phép nhóm lửa lên sười cho qua đêm lạnh dần chính của điện ánh sáng mờ ảo Vũ vô... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net